Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa hồng giấy, chương 15, phần 5. Nơi cuối con đường. Khang kiếm bật cười. Quan trường như chiến trường, thua thì không được trách thiên. Không thời, địa không lợi mà trước tiên phải trách bản thân mình không đủ mạnh. Không phải anh đã cho bọn họ cơ hội đó sao? Nếu anh đứng vững Thì người khác làm sao có thể đẩy ngã anh Anh không hận họ Ngược lại còn phải cảm ơn họ Nếu không Có cơn bị cực vừa rồi Anh làm sao biết được Vợ anh yêu anh đến thế Xếp khang Hôm nay miệng lưỡi anh ngọt quá đấy Xe dừng lại Bạch nhàn mỉm cười Quay sang hôn khang kiếm Tỏ ý khen thưởng. Khang kiếm xuống xe Cầm ô bước qua đón bạch nhàn. Ngọt thì tốt chứ sao, làm vui lòng bà xã rồi thì anh mới dám nói một chuyện này. Khi cùng sánh khoai lên lầu, Khang kiếm từ tốn nói. Bạch dạng dừng lại vịnh vào lan can. Khang kiếm, mẫu khai thật ra, anh lại làm chuyện gì có lỗi với bà xã này hả? Khang kiếm trận mất. Bà xã sao lại là lại? Anh thương bà xã còn chưa kịp, đâu nở lòng nào có lỗi với em. Là anh vừa nhận được điện thoại từ tỉnh, nói ngày mai phải lên tỉnh báo cáo, sau đó lập tức đi Quảng Châu ngay. Xí, có liên quan gì tới em? Bạch nhện xì một tiếng. Chẳng phải em muốn về nhà anh sao? Bà xã, ngại quá, xem ra anh phải để em một mình thích nghi với tình hình trước rồi. Hà, thế chẳng phải, dân dê tới miệng hâm sắc, Bạch Nhạn trợn ngược mắt. Trời quang mai tạnh, nắng ám trời trong, máy bay cất cánh được một lúc rồi mà mất vẫn có thể nhìn thấy một chấm nhỏ, phía xa xa. Bạch Nhạn tiêu nghĩa thu hồi tầm mắt, càng kiếm đi Quảng Châu rồi, cô cũng phải quay về hang hầm thôi. À, không phải hang hầm mà là bệnh viện. Không biết là ông trời ban phước hay là thử thách nữa, đúng lúc này bà Lý Tâm Hà lại bị cảm mạo, viêm họng, sốt cao 39 độ. Ba ngày liền mới hạ sốt được một chút, bị liệt nửa người, phải dùng thuốc tiên liên tục nên cơ thể bà kháng thuốc rất mạnh, thuốc bình thường không có tác dụng với bà. Đợt ốm này thật sự hành hạ bà không ít. Cũng khiến ông Khang Mang Lâm gầy ruột hẳn đi Ông làm lãnh đạo Đã quen chỉ dẫn Chỉ cần chỉ 5 ngón tay là thư ký Sẽ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy Đã bao giờ phải hầu hạ người khác Người giúp việc theo giờ Chỉ chịu trách nhiệm nốt cơm Và quét dọn nhà cửa Cho bà ấy thêm tiền Bà ấy cũng không chịu hầu người bệnh Chủ yếu là do tính cách Bà Lý Tâm Hà không giống mọi người Rất khó phục vụ Ông Kham văn Lâm từng tuổi này rồi giúp bà Lý Tâm Hà trở mình xong là thở dốc cả ngày. Cũng bất đắc dĩ ông nên phải đưa bà vào bệnh viện. Bà nhập viện rồi ông cũng vẫn đầu tắt mặt tối. Nào là trực túc chăm sóc, nào là đưa cơm, chạy đi chạy lại giữa nhà bệnh viện. Nên chỉ mới 2 ngày mà ông đã thấy cơm nuốt không trôi. Không khỏi nhớ tới những mặt tốt của Thiếp Ngô. Nhưng Thiếp Ngô đã tái giá. Cuộc sống hiện giờ rất viên mãn, có muốn cũng chẳng làm gì được. Đúng lúc này, ông nhận được điện thoại của Khang Kiếm báo tin anh sẽ về nhà cùng Bạch nhạn Như gặp được cú tinh, ông Khang hân Lâm thiếu chút nữa cảm động rơi lệ. mọi khúc mắt trước đây hoàn toàn bay biến, ông vội hỏi anh lúc nào thì về. Bạch nhạn và Khang Kiếm trên đường đi từ Tân Giang lên, tỉnh cứ nửa tiếng ông lại gọi điện một lần, tới khi anh và Bạch nhạn chạy tới bệnh viện. Ông giang tay thở dài. nhạn ngạc, sau này chuyện của mẹ con phải nhờ đến con. Ông được chỉ 5 ngón tay rồi. Tôi chỉ xin một đứa con trai. Trên giường, bà Lý Tâm Hà đợp lại bằng giọng mũi đặc nguyện. Bây giờ mẹ đã có thêm một cô con gái. Khang kiếm cười ha ha, kéo Bạch Nhạn ngồi xuống rồi nháy mắt với cô. Theo lời anh, Bạch Nhạn lập tức cấn, giọng ngọt ngào. Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chứ à? Chưa chết ngay được. Bà Lý Tâm Hà quay đầu vào trong. Người bệnh hay bực bội con đừng để bụng. Ông Khang văn Lâm không chịu nổi, sợ Bạch Nhạn giận lên bỏ đi thì là chỉ còn một mình ông với bà Lý Tâm Hà. Nên vội vàng so diệu Bạch nhãn cười cười Cô biết bà Lý Tâm Hà là kiểu người khẩu xà tâm Phật điển hình Thật ra bà không xấu Dù có xấu cũng chỉ thể hiện trên mặt Nhìn một cái là thấy ngay Hơn nữa bà cũng không chịu được đả kích Hãy bị công kích là gào thét ầm ĩ Không nhẫn nhịn được Trước đây cô đối đầu với bà Lý Tâm Hà Không biết mệt mỏi Nhưng bây giờ cô tự nhủ với lòng răng Phải thật tâm thật ý Yêu thương và kính trọng bà, Lý Tâm Hà như mẹ đẻ. Nói câu này cũng hơi xấu hổ. Đối với bà Bạch Mộ Mai, cô chẳng mấy yêu thương và kính trọng, nhưng cũng vẫn phải hiếu thảo. Bởi vì bà Lý Tâm Hà là mẹ của Khang Kiếm, là người mà anh yêu quý và trân quan tâm. Nên cho dù bà tỏ thái độ thế nào, cô cũng phải chịu đựng. Nếu muốn sống hạnh phúc với Khang Kiếm, Cô bắt buộc phải có được lời chúc phúc của bà Lý Tâm Hà. Khang kiếm đã sớm tiêm vaccine nhiều phòng cho cô, sợ cô chạy trốn nên dặn đi dặn lại. Nếu bà Lý Tâm Hà có nói điều gì khó nghe thì cô cứ nghe để đấy, sau đó gọi điện thoại trúc giận lên anh. Cô hứa với anh, dù phía trước khó khăn và trở ngại đến mấy, cô cũng sẽ không từ bỏ. Khang kiếm đáng để cô nỗ lực như vậy. Vậy mẹ muốn ăn gì để con về nấu? Lúc gọi điện cho Khan kiếm, bà Lý Tâm Hà không chỉ một lần than phiền cơm người giúp việc nấu như đồ ăn cho chó, đến lễ lễ còn chê. Bạch nhạn đã từng chăm sóc bệnh nhân, người bệnh mờ miệng nhạt nhẽo, muốn ăn thứ gì thanh đạm nhưng vẫn phải có hương vị đầy đủ. Khỏi phải phiền Bà Lý Tâm Hà Hỏi gì đáp nấy, nhưng đầu vẫn không mảnh lại Vậy con cứ nấu đại vài món Anh khang kiếm ăn xong là phải vội ra sân bay Bọn con về trước ạ Bạch nhạc đứng dậy Lúc này bà Lý Tâm Hà muốn ngoảnh đầu lại nắm tay khăn kiếm Nước mắt giọt ngắn giọt dài đầy tuổi thân Bạch Nhạc nói muốn đi nhà vệ sinh nên ra ngoài trước, ông Khang Văn Lâm đi theo sau cô. Nhạn Nhạc Ông gọi cô lại, Bạch Nhạc ngoảnh đào lại với vẻ dò hỏi, tự nhắc mình không được nhớ tới chuyện ân án tình cảm giống Khang Văn Lâm và bà Bạch Mổ Mai nữa, chỉ cần nhớ ông ta là bố của Khang Kim là được rồi. Thật ra cô cũng không muốn hao tâm tổn trí so đo với những khúc mắc trước đây, nhưng trong lòng cô rất coi thường ông Khang Văn Lâm. Nếu nói việc của bà Bạch Mộ Mai là do ông ta không chịu nổi cô đơn nơi xứ người, lại không chống cự lại được sự dụ dỗ hoặc của sắc đẹp, vậy tại sao khi bà Lý Tâm Hà bị bài liệt, ông ta lại vẫn có thể ôm ấp thiếp ngôn một cách thoải mái như vậy? Thôi, bà Lý Tâm Hà đã không so đo, thì cô còn chán nản nổi gì? Cái ông Bạch Nhạc ra đầu cầu thang, ông Khang năm nhìn cô, bằng vẻ mặt bi thương, bố đã nghe kiếm kiếm nói về chuyện của mẹ con. con đừng buồn, trước đây bố đã nói sẽ đối xử với con như con đẻ, bây giờ bố sẽ càng làm như vậy. bạch nhàn cúi đầu che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt. cảm ơn bố. ông khang lâm cười khổ. Con đừng khách sáo như vậy, chúng ta đã là người một nhà rồi. Bố, thật sự có lỗi với mẹ con. Bà ấy nhỏ hơn bố mười mấy tuổi, mà lại phải đi trước bố. Trong lòng bố rất buồn. Nói đoạn, một giọt nước mắt già nua, đục ngầu lăn dài trên gò má ông. Người, ông có lỗi đâu phải chỉ một mình bà bạch mổ mai, bạch nhàn thầm nghĩ. Lúc mẹ con ra đi, có nhắc tới bố không? Ông Khang Văn Lâm không quên được sủng sốt ngọn ngàng, thời cha trẻ lần đầu tiên gặp bà Bạch mẫu Mai. Sau này ông làm tổn thương bà, bà cũng đã làm tổn thương ông. Đến giờ này, mỗi thứ trở về với các bụi, chỉ có thể thở dài, chứ không thể oán hận Bạch nhạn lắc đầu Mẹ con đi rất bình yên, rất đẹp, không trăn trối gì hết, thật sự không nói gì hết sao? ông Khang Minh Lâm thật sự hơi đau lòng, ông biết bà ấy cho ông già, nhưng ông luôn cho rằng ông là người đàn ông đầu tiên của bà nên ông phải là người đặc biệt. Bạch nhạn lại lắc đầu. Ông Khang Minh Lâm đau khổ ngồi phịch xuống bậc cầu thang rồi xua tay, còn và khang kiếm về nhà đi. Để bố được yên tĩnh một mình. Theo lời ông, Bạch Nhạn quay người bỏ đi, không an ủi ông câu nào. Vừa tới cửa phòng bệnh viện, thì thấy Khang Kiếm cũng bước ra, họ cùng đi xe về nhà. Bố anh nói chuyện gì với em vậy? Khang Kiếm hơi căng thẳng. Thân thế của Bạch Nhạn có lẽ ông Khang Văn Lâm cũng biết sao anh lại quên mất điều này chứ. Mẹ anh nói chuyện gì với anh? Bạch nhạc không trả lời mà hỏi ngược lại. Còn nói gì được? Chắc bố không biết làm gì, chỉ gây rắc rối thêm. Người giúp việc không làm đúng ý bà, nên bà muốn đổi người mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Bạch nhạc đoán cuộc nói chuyện giữa Khang Kiếm và bà Lý Tâm Hà nhất định có liên quan tới cô, nhưng cô thích sự che giấu đầy thiện ý của Khang Kiếm. Người đàn ông này lo cô bị tổn thương Làm việc nhà không mệt đâu Lúc em ở đây Có thể cho người giúp việc nghỉ trước Rồi từ từ tìm Còn công việc trong nhà em sẽ làm Không được Khang kiếm từ chối luôn Thật ra người giúp việc làm rất tốt Chỉ tại mẹ anh kém chọn quá thôi Em về nhà anh Là để làm vợ anh Thể hiện lòng hiếu thảo thì có thể được Nhưng không cần chuyện gì cũng phải nhúng tay vào. Anh thương em hả? Câu nói này của Khăn, kiếm khiến lòng cô thật ấm áp. Lực nó có tác dụng tương hỗ mà. Anh thương bà xã, thì bà xã mới hiểu anh chứ. Đồng chí xếp ạ, đồng chí giáo hoặc quá đấy. Cô cười lém lỉnh Là do bà xã đại nhân, chỉ đạo đúng đường lối thôi. Khang kiếm đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn. Bạch nhạn đi xe buýt của sân bay vào thành phố. Khang kiếm vừa đi, cô đã thấy nhớ, nhưng cũng không lâu, chỉ một tuần sau anh sẽ trở về. Buổi trưa, Bạch nhạn nói cháo, rau đựng trong cặp lòng, rau cả sắt nhỏ, bóp chút muối rồi rửa sạch với nước, xào to lửa với dầu ăn, gừng thái chỉ ngửi hương thơm nước mũi món này rất tốt cho người bị cảm lạnh cơm của ông khang văn lâm do người giúp việc nấu đựng trong cặp lòng khác về đến bệnh viện ông khang văn lâm đã trở lại bình thường ông đang ngồi một bên vừa ăn vừa hỏi về chuyến đi của khang kiếm ship nào ở tỉnh đoàn dẫn đi có những ai trong đoàn bạch nhạn tướng bà lý tâm hà đã sầm mặt từ chối ăn cơm nên Đã chứng xỉ sẵn và lời an ủi Ai về lúc cô đưa cháu qua Nhìn thấy rau cải Bà liền nút nút bọc ẩn ực rồi nhận lấy Cô đứng sững bên giường bệnh Ăn chưng Đang vui đầu ăn cháo Cảm thấy rau xào hôm nay đặc biệt thơm ngon Bà Lý Tâm Hà tranh thủ hỏi một câu Con ăn từ sớm rồi à Mãi một lúc sau Bạch Nhãn mới định thần lại thấy bát của bà Lý Tâm Hà đã sắp hết, vội múc đầy thêm cho bà. Bạch nhạn không biết, lúc cô ra khỏi phòng, Khang Kiếm đã nói với bà Lý Tâm Hà: Mẹ, mẹ của Bạch nhạn đã không còn, mẹ còn đi tính toán sao đo với người đã mất sao? chuyện năm xưa cũng không phải là lỗi của một mình, mẹ cô ấy đúng không ạ? Mẹ cũng thấy rồi đấy, Bạch nhạn yêu con. Con yêu Bạch Nhãn biết dường nào, chúng con cả đời này không thể xa rời nhau. Nếu mẹ kiên quyết không chấp nhận Bạch Nhãn, vậy tức là mẹ đẩy con ra ngoài. Mẹ muốn ép con trở thành đứa con bất hiếu. Không phải con chỉ muốn có vợ, mà không muốn có mẹ. Con là đứa tham lam, con muốn có cả mẹ, cả vợ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, bà Lý Tâm Hà cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng. Bà bỗng thấy hoang mang Nếu thật sự không đồng ý cuộc hôn nhân này Rất có thể bà sẽ mất đi đứa con trai duy nhất Với Bạch Nhạn Trong lòng bà từ đó đã không còn căm hận như trước đây Nói ra thì Bạch Nhạn Còn có ơn với gia đình bà nữa Lúc con bé ngay ngay dạy dạy Con bà còn không rời bỏ được Giờ nó vừa xinh đẹp Vừa đáng yêu Con bà còn không yêu hết mực Nghĩ tới đây Bà tự thuyết phục bản thân Vì con trai Bà đành chịu ấm ức vậy Đấu tranh tâm lý suốt Cả buổi trưa Nên khi Bạch Nhãn tới Thái độ của bà tự nhiên thoải mái hơn nhiều Ăn cơm xong Bạch Nhãn bảo ông Khang Lâm Về nghỉ ngơi Còn cô tới phòng y tá Hỏi về bệnh tình của bà Lý Tâm Hà Được biết bà còn phải truyền nước thêm 2 ngày nữa Là có thể được xuất viện Ra khỏi phòng y tá Bạch Nhãn tới Phòng nước nóng lấy 2 phít nước nóng về Mẹ, cô khẹt khàng khép cửa lại. Trời nóng mà mẹ vẫn cứ nằm mãi, không nhúc nhích thế này, thị phía dưới dễ bị lét lắm, để còn lau rửa cho mẹ. Bà lý tâm hà sửng người, mặc dù phía dưới của bà không có cảm giác, nhưng mấy hôm trước lúc nhìn xuống, bà cũng có thể ngửa thấy mùi lạ. Ông Khao văn Lâm lại không lật được người bà, còn bà thì ngại nói với y tá. Cô dở chân con dỡ chân ra nhé. Bạch nhạn miễn cười thông báo trước. Cô còn nhớ có lần cô nhìn thấy cơ thể để trần của bà khiến bạch tức giận, giáng cho cô một cái bạc tay. Bà Lý Tâm Hà ngay ra ánh mắt dao động như không dám tin. Thấy bà không phản đối, Bạch nhạn lật chân ra, lấy ra một cái gói kê dưới lưng bàn rồi từ từ cởi quần bà ra, rượu đúc nóng ba lần, sau cùng còn thoa một chút phấn rôm. Trong phòng bệnh viện, lập tức tỏ ra một mùi thơm ngọt. Sau đó cô lại giúp bà, Lý Tâm Hà thay quần áo trên, cắt móng tay và gọi đầu. Suốt cả quá trình, bà Lý Tâm Hà đều im lặng. Mấy ngày tiếp theo, những món do bạch nhạc nóng không những không bị lặp lại. Mà cô còn kiên trì giúp bà lau rửa cơ thể, nhìn những giọt mồ hôi mệt mỏi lắm tắm trên trắng cô, trái tim cứng ngắc của bà mềm dần đi. Họ bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng bà Lý Tâm Hà cao hứng thì sẽ nói nhiều hơn một chút, phần lớn là kể những chuyện vui của Khang Kiếm hồi nhỏ. Dù bà nói gì, Bạch Chạng đều lắng nghe chăm chú, trên mặt không biểu lộ một chút sót ruột nào. "Thật ra, con rất hiểu chuyện." Hôm trước khi ra viện, bà Lý Tâm Hà ăn cơm xong, họ cùng ngồi trong phòng bệnh đợi xe tới thì bà Lý Tâm Hà bỗng nói: Có thể thấy được cô ta, không biết thương con cái lắm. Lúc nhỏ chắc con cũng phải chịu nhiều vất vả. Thật tiên Bạch Nhạn cười, cười mãi khóe mắt đó he. Cô ôm mặt quay đi để che giấu. Khang kiếm nhà ta, lúc nhỏ được hết thảy mọi người cưng chiều. Anh chị em họ trong nhà đều nhường nhịn nó. Bạch Nhạn gật đầu. Không biết là do cô gực đầu vội quá hay sao mà bữa trưa vừa mới ăn dâng lên tận cổ. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bò rạp ra chậu rửa nôn ra sạch. Sau đó còn nôn khang thêm một lúc. Bà Lý Tâm Hà để xa lăng đi theo. Có phải chạy tới chạy lui nên bị cảm nắng không? Bạch nhẹn xúc miệng rồi đưa tay lên sờ trán Chắc không hả? Con đâu có bị sốt, hay là bị lây của mẹ. Bà Lý Tâm Hà không yên tâm, vội dục bạch nhạn đi khám bác sĩ. Con là y tá mà, con thật sự không bị ốm đâu. Không được, thể chất mẹ yếu, nhỡ mai con bị cảm rồi lây sang mẹ thì phiền đấy. Nghe mẹ nói vậy, không có cách nào khác, cô đành phải đi lấy số. Bác sĩ đo nhiệt độ, khám lửa cho cô, rồi bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu. Bạch nhẵn đi rồi, bác sĩ mỉm cười với bà Lý Tâm Hà đang ở phía sau. Con gái bà đấy à? Bà Lý Tâm Hà cứ người, áp uống mãi. Con dâu tôi. Con dâu bà rất xinh. Bác sĩ cười cười rồi viết vào bệnh án. Nó bị làm sao ạ? Bác sĩ nở một nụ cười bí hiểm. Lát nữa có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ nói với bà. Bà Lý Tâm Hà con mày, tim đập thình thịch không ngừng. Mười phút sau, bạch nhàn cầm kết quả xét nghiệm, mặt đó phân phân. Mẹ, mẹ ơi! Cô nhìn bà Lý Tâm Hà, trông như khóc mà như lại cười. Con là mẹ sốt ruột chết mất, nói mau kết quả xét nghiệm thế nào? Bà Lý Tâm Hà cuốn quýt, điên rồi, xấu hổ không biết giấu vào đâu nữa. Cô còn đã từng làm việc ở khoa khu sản cơ đấy, tại sao có thể không chuyên nghiệp như vậy cơ chứ? Chủ yếu là do chu kỳ của cô, luôn không đều lúc sớm lúc muộn, lần này cũng muộn 5 ngày, không khác gì với mọi khi, không ngờ. Cô quay sang nhìn bác sĩ với vẻ ngạc nhiên. Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu Chúc mừng bà mẹ tương lai Ông nói gì cơ Bà Lý Tâm Hà đính thở Hai mắt trận tròn Bạch Nhạn quay lại nhà ba long bà Mẹ con có thai rồi Con và Khang Kiếm có con rồi Rốt cuộc bà Lý Tâm Hà Vẫn là người học nhiều hiểu rộng Sau giây phút bừng rỡ ngắn ngũi Bà cẩn thận đẩy Bạch Nhạn ra Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà còn là vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên bà đưa tay ra, cảm ơn bác sĩ. Sau đó tự mình đẩy xe lăn vào phòng khám, móc ngay điện thoại di động ra. Ông Kang, ông đang ở đâu? Đến rồi à? Tốt, xe đang đổ ở đầu cầu thang à? Được, vậy ông lên đây mau. Cúp máy rồi bà mới quay sang nhìn Bạch Nhạn. Bạch Nhạn ngơ ngõng, đầu óc quay cuồng vì vui mừng vừa khó tả vẻ nhanh nhọn hạt bát thông minh tinh nghịch này thường hoàn toàn biến mất nước mắt lâu thế nào cũng không hết dường như cô đang bồng bềnh trên mây thật ra cô chỉ mới 25 tuổi có bầu cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì thật ra là phụ nữ chỉ cần muốn là đều có thể sinh con cũng chẳng phải bản lĩnh lớn lao gì nhưng trong lòng cô bỗng gõn ngang trăm mối tâm trạng thật khó tả Cô cảm thấy như sau máu huyết toàn thân đang soi lên, chảy ngược chảy xuôi, một cảm giác phấn khích không tài nào kìm nén được. Trên đời này, cô không cha không mẹ, chưa từng biết đến thế nào là một gia đình ấm cúng. Đúng thế, siếp khang rất yêu cô. Nhưng ngôi nhà không có con cái thì không phải là một mái gia đình hoàng chỉnh. Cô khùng lắm, người khác chỉ cảm thấy họ là một cặp tình nhân sống chung mà thôi. Bây giờ thì khác. Họ đã có kết tinh của tình yêu Cô được làm mẹ Anh được làm bố Một sinh mạng nhỏ bé như một thân cây Đang bán mầm trong bụng cô Đợi cô gian tay yêu thương và che chở Phạch nhận một cảm thấy Trong mình có một sức mạnh cực lớn Khiến cô có được sự kiên cường chưa từng có Cũng khiến cuộc đời cô trọn vẹn hơn bao giờ hết Sau này Cô không còn gì thua kém người khác nữa Có thai là chuyện vui Mà khóc cái gì Con bé ngốc này Bà Lý Tâm Hà nhắm mắt lại Bàn tay cầm điện thoại rung lên Nhưng con không kiềm chế được Mẹ ơi mẹ có vui không Bật nhàn cười trong nước mắt Vui cũng phải để trong lòng Khói miệng bà Lý Tâm Hà Thóc thoáng một nụ cười Thoát ẩn thất huyện than kiếm công việc bận rộn Bố con chỉ biết làm loạn thêm Không hy vọng gì được Bà tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm, nếu mẹ cũng mất kiểm soát thì ai đứng ra làm chủ bây giờ? Các con phải tổ chức hôm lễ, phải tìm người lo chuyện ăn uống của con, đồ dù là phòng ốc cho em bé. Mấy chuyện này đều phải lo tới, mẹ nhất định không thể, không thể rối loạn. Mẹ, em bé còn lâu mới chào đời. Bạch nhận chết chết mắt trong lòng ấm áp. Với sự ra đời của đứa bé này, những khó khăn trở ngại phía trước đều đã tăng hầm mây khói. Việc nhiều đã đủ bận rồi, bây giờ mẹ đang nghĩ xem, con nên ở cử đâu thì tốt. Lúc sinh con khoảng mùa thu năm sau, thời điểm đó rất tốt, trời ấm, lên em bé dễ mặc quần áo, càng ngày càng đáng yêu. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng là giờ biết đi. Được một năm là biết gọi bà nội rồi Không biết là con trai hay con gái đây Mà con trai con gái gì cũng được cả Giống ai đây không biết Con và Khang Kiếm đều đẹp Giống đứa nào cũng được Trời ạ bây giờ mẹ phải làm những gì Bà Lý Tâm Hà vỗ tráng lo lắng Tới mức xe lăn cứ quay vòng vòng Mẹ không cần phải làm gì đặc biệt hết Con đâu có yếu đâu ạ Bạch nhẹn rưng rưng nắm tay bà Không yếu là chuyện trước đây Làm dâu nhà họ Khang rồi Thì không yếu cũng sẽ được cưng chiều cho thành yếu Ông Khang Thấy ông Khang Văn Lâm xuất hiện ở đầu cầu thang Bà vội vội to Làm gì thế để ý thần tượng Một chút Ông Khang Văn Lâm thông thả đi tới Bà Lý Tâm Hào sốc một chút lớn Hình tượng gì chứ ông mau vào phòng bệnh, sách hết đồ đạc ra đây, chúng ta về nhà thôi. nhiều đồ lắm, món mình tô sách không sẩy, nhàn nhạt. con có giúp bố một tay? không được, bạch nhạn giờ đang mang bầu, không được sách nặng, cũng không được làm gì nặng nhọc. gì cơ? ông khang Măng lâm sững suốt bà lý tâm hà cười. ông khang chúc mừng nhé ông sắp lên chức ông nội rồi. tôi tôi ông khang văn lâm hết nhìn bạch nhạn Để quay sang nhìn bà lý tâm hà rồi bỗng quay đầu đi về phía ngược lại. này ông đi đâu thế? bà lý tâm hà hỏi. tôi về tra từ điển xem cháu tôi đặt tên gì cho đẹp nhất định phải thật hào hùng, thể thật hàm súc. ông khang văn lâm nghiêm trang nói. Bạch nhạc ngẩn đầu lên, trời hít một hơi thật sâu. trong lòng đột nhiên không còn hương phấn như trước nữa. Với hai vị bố mẹ chồng tư tưởng vượt mức, thích trầm trọng hóa vấn đề như thế này, có thể tưởng tượng được những ngày tháng sắp tới sẽ đáng sợ như thế nào. Đúng như cô dự đoán, dưới sự chỉ huy nghiêm khắc của bà Lý Tâm Hà, cô gần như đã trở thành quan âm cho cả nhà họ Thầu Phụng trước sự thiết phục hết sức, hết cái của bà Lý Tâm Hà và sự mê hoặc của món tiền lương hậu hĩnh người giúp việc theo giờ cũng đồng ý ở lại làm cả ngày bạch nhạn cảm thấy mình cũng có thể được coi là nở mày nở mặt vì có thai chỉ trong nháy mắt địa vị của cô ở nhà họ khang đã được nâng lên mấy bậc khác với vẻ mặt lạnh lùng băng giá trước đây bây giờ lúc nào bà Lý Tâm Hà cũng tươi cười rạng rỡ giọng nói dịu dàng như mưa xuân nhưng đó chỉ với bạch nhạn thôi Còn người giúp việc và ông Khang Quang Lâm thì bị bà sai bảo quay cho mòng mòng. Nhưng nhà họ Khang lại có được những tiếng cười đùa vui vẻ. Đã bắn bóng lâu nay, vợ chồng ông Khang Quang Lâm trở nên đoàn kết hòa thận hơn bao giờ hết. Mẹ, con phải gọi điện cho anh Khang kiếm. Ăn tới xong, thật sự không chịu nổi sự chiều chuộng như vậy nên bịch nhẫn muốn xuống nhà đi giàu. Tiện thể báo tin vui cho xếp Khang luôn Đừng có nói chuyện đứa bé tài Lý Tâm Hà nói Nó đang làm việc Nếu biết tin này Thì chắc chắn sẽ vui pháp điên Rồi chắc chắn là chẳng tham quan gì được nữa Màu màu trống trống quay về thôi Chúng ta cứ giấu nó đã Đợi nó về đây Thì cho nó bất ngờ Đúng đúng Ông Khang Quang Lâm luôn miệng phụ họ Thơm kiếm kiếm trở về Tôi sẽ đi đặt bánh rato để cả nhà cùng ăn mừng.